Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cự lại được nữa, âm khí xung quanh cũng đã tan dần, nhưng mà bầu không khí u ám đến đáng sợ. Bà tôi nói đây chỉ là cách tạm thời, một lúc sau thì quỷ tính của nó đã phục hồi lại. Không ai có thể làm nó tan biến hoàn toàn, nó sẽ thoát ra được sau đó giết chết chúng tôi. Thế hồi hộp tường chừng như không thể thở được khi nghe cái tin này. Từ bé đến lớn tôi luôn xem bà tôi là nhất, Dù có là việc gì khó khăn đến mức nào thì ông cũng có thể giải quyết được. Vậy mà bây giờ ông đành bó tay. Người nằm đó lại là thằng bạn chí cốt của tôi nữa. Bà tôi đã nói như vậy thì không ai có thể cứu được thằng Tuấn nữa. Đang chần chọc suy nghĩ thì mẹ của tôi trấn an mọi người rằng bà tôi sẽ cố hết sức để cứu thằng Tuấn. Tôi cũng tin tưởng rằng ông có thể cứu bạn của tôi. Bà tôi đi ra khỏi phòng, tôi tò mò đi theo. Mặt của bà tôi hiện lên nỗi lo lắng mà tôi chưa bao giờ thấy ông như vậy. Lên tới nhà trước thì bà tôi lấy cái chén để trong tay nải. Rồi ông lấy cây muỗng múc từng đợt nho trang vào trong chiếc lư hương to nhất trong nhà. Bà tôi bảo tôi lấy cặp đèn cây trong tủ ra rồi đi theo ông về phòng. Vừa vào thì tôi thấy bà tôi thỏ cái tay nải của ông một lần nữa rồi lấy ra một bịch bột màu xanh. Nhìn một hồi lâu thì tôi cũng dần đoán được Nó là đậu xanh mà bà ba tôi hay dùng để đuổi tả Bà tôi từ từ ngồi xuống ghế Để đậu xanh viết cho nhang lại với nhau Sau đó ông dắt cho lên người thằng Tuấn Theo hình một cái chảy kim cang Con quỷ tỉnh dậy như hàm giang ngầm gừ Đang cố thoát ra khỏi sợi dây thừng Bốn cái chân giường vẫn không ngừng rung lắc Bà tôi tiếp tục đốt hai ngọn đèn cầy lên Và để ở đầu giường Nhìn thấy hai ngọn đèn thì con quỷ có vẻ sợ hãi Sau đó ba tôi bảo tôi đi lấy một cành dâu rồi đem xuống cho ông. Tôi nghe xong liền lập tức vác theo con dao đi lên trước cửa chặt một cành nào đó. do không ngừng thổi còn thổi rất mạnh. Làm cho những cây mai rung truyền gần như sắp bật cả gốc. Cả bầu trời tối đen như mực chắc sẽ có một trận mưa tẩm tã đây. Chặt xong tôi nhanh chóng đi vào trong nhà. Vừa bước vào nhà tí bên ngoài trời đã đổ mưa. Một cơn mưa thật lớn. Tôi liền chạy vào trong nhà thì ba tôi đang chấn nắp thằng Tuấn. Còn Tuấn thì nó vẫn ngước mắt nhìn ba tôi. Đôi mắt của nó bây giờ chỉ có tròng trắng. Dù tỏ ra giận dữ nhưng con quỷ này gặp ba tôi phải e ngại mấy phần. Tiếng gầm gừ của con quỷ như là muốn xé toang bầu không khí. Bà tôi bây giờ vẫn bình tĩnh mà chấn nắp con quỷ không cho nó bật dậy. Những sợi dây cũng đã đứt ra từ lúc nào tôi không biết. Tôi định chạy lại phụ ba. Nhưng bà tôi đã ngăn cản và bỏ tôi ra xa. Con quỷ há miệng lớn gầm gừ liên tục như muốn cắn một phát vào người của ba tôi. Kẻ tám lạ người nửa cân gần như là chưa thể xác định ai sẽ là người chiến thắng. Nhưng đột nhiên con quỷ hét lớn, tiếng hét vang tận trời xanh, xét tọa bầu không khí lúc này. Tất cả đồ đàn trong phòng đều rung chuyển. Đến cả tôi đứng mà cũng chẳng vững. Âm thanh quái dị ghê dợn đến trói tai. Mặt đất đã ngừng rung chuyển. Ngoài trời mưa ngày càng lớn. Chấm xét từng hồi đánh xuống lé sáng cả căn phòng rồi vụt tắt. An Mà Nì bác di hồng, hồn ai hồn ai mau xuất ra. Ta chỉ cần cái xác này thôi. Mong người đừng đeo bám người này nữa. Tên đạo sĩ thối nhà người mà cũng đòi dọa ta hay sao? Con quỷ cười liên tục, tiếng cười kinh dị khiến tôi sừng cả tóc gáy. Bà tôi cố gắng kìm cơn giận xuống để nói chuyện với nó. Nhưng nó thì cứ rượu mời không uống Lại muốn uống rượu phạt Cho nên bà tôi cũng không thể khuyên lên được nữa Ông liền dùng cánh dâu tằm Đánh thẳng vào người của Tuấn thật mạnh Con quỷ la hét trong đầu đớn Nó vùng tay dậy cao thẳng Vào người của ba tôi một đường Làm rách cả cái áo Từng hồi máu bắn ra tung tué Ngoài cửa sổ cùng lúc có đợt xét đánh xuống Sáng cả khu vườn rồi vụt tắt Con quỷ bây giờ cầm hận Ba tôi tột cùng Lúc nào nó cũng liếc mắt nhìn ba tôi Ánh mắt không tờn khiến cho người ta phải sợ hãi Mỗi lần ba tôi đánh vào người của con quỷ Thì nó đều trúng cự lại Nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi vòng vây Những mạch máu trên mặt của thằng Tuấn Cũng trôi lên lớp ra đôi mắt của nó đỏ ngầu gương mặt tái nhợt Con quỷ vùng vẫy như là muốn thoát ra Nhưng bị trận pháp của ba tôi ngăn lại Con quỷ bây giờ đã không còn hung hãn như lúc đầu nữa Oán khí của nó đã bị ba tôi dùng cành dâu vụt cho tiêu tán Cơ man của nó bây giờ tái nhạt, còn có cả vài giọt máu rỉ xuống từ ngực của ba. Bây giờ sức mạnh của nó không thể thoát khỏi thế trận của ba tôi, đừng nói là đến việc giết chúng tôi. Cuối cùng thì ba tôi dùng hết sức còn lại đánh thẳng vào đầu của con quỷ. Một tiếng là thất thành, ai oán, con quỷ đã hồn bay phách tán. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net